các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khách đưa tay gõ mấy tiếng, ông Lương quay lại gật đầu làm hiệu bảo Thìn vào hẳn bên trong. Chính Thìn sáng nay đã chạy đi mua tờ báo và mang về để sẵn trên bàn cho ông, vì ngày nghỉ ông thường dậy trễ. Tờ báo thực ra chỉ xác nhận tin đồn mà ông đã nghe rồi. Ông trở lại ngồi xuống chỗ cũ nhưng vẫn không nói gì, chỉ thấy nét đau buồn hiện rõ trong đôi mắt. Thìn đứng trước mặt dè dặt lên tiếng Ừm, thương cái hôm mà con đưa bà về Hoài An thì bà có gọi riêng con ra một góc rồi bà bảo: "Tôi nhờ anh nếu có dịp thì anh nói với anh Lương là tôi thành thật xin lỗi. Tôi rất hối hận đã phản bội anh ấy." Ông Lương cúi đầu trầm ngâm, thỉnh lại thêm: "Lúc ngồi trên xe từ bệnh viện về Hoài An, bà cụ ấn không hiểu chuyện cứ trách mãi là ông bạc bẽo, vừa thấy bà bị nạn là lờ." đi ngay lập tức. Nhưng bà Đoan nhất định bênh vực ông, bảo ông là người tốt, lỗi hoàn toàn là tại bà chứ không phải là bà ông là người bạc bẽo. Hôm nay bà mất rồi, con lên thư lại với ông những gì bà đã nói với con. Hôm mấy có cả thằng Mẫn làm chứng vì nó cùng đi chung xe với con. Ông Lâm thở dài bảo Thìn. Hừ, <cười> số mạnh như thế tao cũng chả biết nói sao. Thìn lại bồi ngồi nói thêm. Con nhớ lại cái hôm xuất viện, bà xin cô y tá thêm 10 viên thuốc ngủ. Cô y tá bảo là trong thuốc giảm đau đã có thuốc ngủ rồi, nhưng bà vẫn cứ xin thêm. Cô y tá vì nể ông mới đưa cho bà. Bây giờ thì con mới hiểu ra là bà đã có ý định tìm cái chết ngay từ hôm ấy. Thần đang nói dở câu thì có tiếng phôn, ông Lương nhấc lên, đầu dây bên kia là đại tá Dương Hồng. Ông Lương nói Tôi đang định gọi cho cậu. Dương Hồng Bảo. Không ngờ mãi tự tử. Thôi thế cũng xong anh ạ, cũng là một cách giải thoát. Nhưng tôi định hỏi anh. Người ta thường bảo là sống với nhau một ngày cũng là nghĩa. Anh có định về đi đám tang bà Đoan không? Ông Lương bùi ngồi nói. Tôi cũng đang định hỏi ý kiến cậu. Ừm, nhưng có lẽ không nên về hỏi an đưa ma to chuyện lắm rồi ủy ban xã lại chạy lăng xăng, tiếp đón ở chưa kể đám nhà báo xuống lại đòi phỏng vấn, sách việc làm gì. Trong thâm sâu Dương Hùng gọi điện cho đàn anh là vì Dương Hùng rất hài lòng về thành quả của mình. Trả thu dùm đàn anh trừng trị hai đứa phản bội mà không ai có thể ngờ, đó là đòn phép của Dương Hùng. Muốn thế Dương Hùng phải chế ra một cô gái mà Vũ Minh đã hứa hôn rồi bỏ rơi, thiên hạ rất dễ tin. Bởi Vũ Minh vốn có tiếng là đào hoa Bây giờ Vũ Minh què chân ngồi bán rau cho mẹ Mà mọi người vẫn cứ căm ghét Vũ Minh Bởi gã bị coi là thằng sở khanh Đã gây nên tai nạn cho Hồng Đoan Dẫn đến cách chết của nàng Tự tử là cách giải thoát tốt nhất Dương Hùng tự nhủ như vậy Và gọi cho ông Lương để giỏi ý Nếu ông Lương định đi đưa đám Chính Dương Hùng cũng sẽ cả May quá ông Lương không muốn đi Dương Hùng nói xuôi theo ý đàn anh Vâng, anh tính thế cũng phải anh ạ. Ông Nương vừa cuốc phôn thì dậu từ ngoài sân chạy vào, tay vẫn còn xách rọ đi chợ, giọng hốt hoảng hỏi: "Ông ơi, ông ơi, ngoài chợ người ta đồn với nhau rằng là bà Đoan mất rồi, bà tự tử chết rồi, có thật không ông?" Thì nhìn dậu gật đầu bảo: "Chết thật rồi chứ còn đồn gì nữa." Thì nói dứt câu, dậu lão đảo ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào vách Hai dòng lệ bất giác chảy chan hòa trên má, làm ông Lương và Thìn cũng mủi lòng theo. Dẫu biết rằng Hồng Đoan có lỗi với ông Lương, nhưng cả Dậu và Thìn đều vẫn có thiện cảm với nàng vì tính nàng xuề xòa bình dị lại rộng rãi tiền bạc. Dậu nâng vạt áo, lau sơ nước mắt rồi ngẩng lên nhìn ông Lương bồi ngồi kể: "Con nhớ có một lần con đi chợ với bà. Ngay ở cổng chợ có một ông thầy ngồi xem bói." Ông cứ mời mãi, bà nể quá nên bà tạt vào xem. Mỗi quẻ là 200.000đ mà ông thầy chỉ xem có mỗi một thứ là chỉ tay thôi. Trời con còn nhớ là ông thầy ông lấy cái kính hiển vi ra ổng soi cả hai bàn tay của bà rồi ngẩng lên bảo là tôi có cái tật là tôi nói thẳng, cô có muốn nghe không thì tôi nói. Bà gật đầu nói thì ông cứ nói đi. Chà nhẽ tôi trả tiền cho ông để ông nói dối à? Thế ông thầy mới bảo ra là tướng cô chỉ có cả phú lẫnh quý nhưng mà tiếc rằng cô không được hưởng, hỏa chẳng cô phải xuất giá đi tu hoặc là làm thật nhiều việc phước đức thì may ra mới cải số được. Chứ cứ như là tôi xem đường sinh đạo trên bàn tay cô, phối nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net